các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nào cũng được, rồi em đến gặp riêng nó, không cần phải có chị. Em chỉ nhờ chị có thế thôi. Chị quen nó thì chị nói với nó hộ giùm em một tiếng." Nhàn dè dặt đáp, "Quen thì ta cũng không có thân lắm, chỉ biết nó sơ sơ thôi. Thằng tố đó mà. Anh Thắng thì thân với nó, nhưng mà chả biết nó có cái kinh nghiệm gì giết người lần nào chưa. Hồi đó anh Thắng ăn vượt biên bị bắt, Chúng nó nhốt chung với nhau, uh, chung anh ấy với lại tội phạm hình sự, uh, vì vậy mới quen thằng Tố. Nói nào ngay nó là dân chơi nhưng mà cũng biết điều. Đối với Văn Thắng á, thì nó tử tế lắm. Lúc mà mày gọi điện thoại về, tao cứ tưởng là mày định đến đánh ghen, cần đem Du Đãng lại dọa hai đứa chúng nó thôi nên tao mới định nhờ thằng Tố nó chứ còn uh, đem nó dọa được rồi vì mặt nó dữ lắm. Ngưng một chút, nhàn tiếp. Ờ uh, hay là hay là thôi em ạ chị bàn thế này nhé thì thôi mày giận thằng nhã thì cũng phải nhưng mà cần gì phải giết chị có cách này này mày mày bực mình cái thì mày mướn người tạt axit như thế là quá lắm rồi tao nói thật đấy tạt axit mới là cái cách trả thù suốt đời giết làm gì nguy hiểm lắm mướn người tạt axit vừa rẻ mà lại đỡ nguy hiểm À, tao nghe đồn cái bà ở ngoài chợ mướn người ta ác xích tình địch, chỉ thốn có một triệu thôi, nghĩa là chưa đến trăm đô. Hải cười khẩy. <cười> chồng mình đi dê người ta, lỗi chồng mình. Tại sao không tàn ác xích chồng mình mà lại tàn ác xích tình địch làm sao? Vớ vẩn. Nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị. Hay là tao thấy mày muốn trả thù chồng mày thì cái cách hay nhất là mướn người ta ác xích nó chứ cho, cho nó đui luôn mù luôn đi. Rồi sau đó mày ly dị. Thế là cả đời nó đi ăn mày, đó cái cách nó thấy hay nhất ấy. Hài cười. cười. Vậy là chị còn ác hơn em nữa. Chờ người ta tàn phế rồi mình ly dị thì kỳ quá. Mà không nhẽ mình nuôi thằng mù cả đời à? Theo em thì thả giết nó chết luôn cho rảnh nợ cả đôi bên. Nhàn thở dài quay về mối lo cũ. Ôi trời ơi như mạng. Có biết là em xui không mà rảnh nợ Chí thật là không xong mãi với tao ngồi tù mãn đời thì sao? Rất lời. Nhàn tuột xuống giường, lấy bộ pyjama của Hải đi vào buồng tắm. Nàng đánh răng rửa mặt rồi nhìn mình đăm đăm trong gương, đầu óc vẫn còn choáng váng vì ý định ghê hớm của em gái. Nhàn trở ra leo lên giường nằm bên cạnh và bảo: "Tối hơn 3 giờ sáng rồi Hải à, ờ ngủ một giấc đi, mai tính, tao buồn ngủ lắm rồi." Hải ngồi dậy và nói: "Không." Tóc em ướt quá, để em sấy sơ một chút đã." Nhàn kéo tấm chân đắp ngang ngực và bảo, "Ừ, sấy đi, để tóc ướt nằm ngủ nó nhức đầu lắm." Hải đứng lên vào bồn tắm, vừa sấy tóc, nàng vừa đăm chiêu suy tính. Ý định thanh toán thằng chồng bội bạc đã sắp đặt cả mấy tháng nay trong đầu, giờ này vẫn không hề suy suyển chút nào. Chỉ có điều là nếu Nhàn không hỗ trợ thì Hải thấy khó có thể thực hiện được. Hải không quen biết ai giữa thành phố xa lạ này. Lại có ý nằm lì trong khách sạn, tránh xuất hiện ngoài đường vì không muốn gặp người quen, và nhất là không muốn nhã biết nàng về nước. Thuê người giết thì rẻ lắm, nhưng thuê ai bây giờ? Hải tắt máy xấy bước ra, tắt hết các ngọn đèn trong phòng, rồi mò mẫm tiến lại giường. Nhà nằm nghiêng xoay lưng lại phía Hải, làm bộ như đã ngủ, đôi mắt cay nhức nhưng nhàn biết trước sẽ không ngủ nổi vì bận tâm lo nghĩ và vì đã quá rứt. Chị em gần 10 năm mới gặp lại, đáng lẽ hài về đây phải là quãng thời gian hai người sống lại những kỷ niệm cũ, vui đùa chuyện vãn đưa nhau đi đây đi đó, tạm quên chuỗi ngày nhọc nhằn vật lộn với cuộc sống. Gia đình nào đón thân nhân từ nước ngoài về cũng như vậy. Chỉ riêng Hải trở về chỉ làm Nhàn khổ tâm Bởi vì Hải về để bàn chuyện giết người Nhàn bỗng thấy hối hận Đã báo tin cho Hải biết là chồng Hải có vợ bé ở Sài Gòn Để bây giờ bị lôi cuốn vào vòng sắc dối Ba năm trước Nhã về lần đầu có đến chơi Mang quà của Hải gửi về Đồng thời Nhã tặng riêng vợ chồng Nhàn ít tiền Nhàn cảm động lắm Đi với Nhã sang thăm mẹ Nhã đang ốm nặng rời nhã quay lại Canada. Hơn nửa năm sau, lại thấy nhã về, mặc dầu bà mẹ đã chết rồi. Nhã ghé thăm vợ chồng Nhàn, khoe là lần này về tích chuyện làm ăn. Nhàn ngạc nhiên viết thư. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net